các bạn đang nghe chuyện tình yêu bá đạo triền miên với đệ nhất phu nhân của tác giả Thiên Diện Tuyết, chuyện được đăng trên website chuyện chương 86 khống chế thượng quan gia phần 5 thật ra thì tiểu tuyết trước tiên cậu thử thăm dò ý kiến của mộ dung kiệt xem sao Ngộ như anh ấy có thể tiếp nhận thì sao ngài tuyết cúi đầu Cô cũng từng nghĩ tới việc này Nhưng cô rất sợ Sợ nghe được đáp án khiến cô đau lòng Cho nên Cô tình nguyện không biết thì tốt hơn Ít nhất Cũng để cho cô một chút ảo vọng tin tưởng vào anh Vô lực buông tay Đang nôi kéo giản mộng Không nói tiếng nào ngồi ở đầu giường Giản mộng nhìn ngài tuyết Không còn sức sống như vậy Trong lòng khó chịu muốn chết Giúp cô Nhưng cô và người nhà sợ rằng đều gặp họa Bởi người đàn ông ác ma kia Không giúp cô Nhưng ngài tuyết như vậy Thật khiến người khác phải đau lòng Tiểu tuyết Cậu cho tớ chút thời gian suy nghĩ được không Cậu cũng không gấp rời đi mà Cô thật sự cần suy nghĩ kỹ Cần nhắc một chút ngài tuyết nhích miệng Ừ một tiếng Đại ca, ngoài cửa, âm thanh cung kính cùi lệnh băng truyền đến. Mộ Dung Kiệt tới rồi, vệ tớ đi trước, lần sau tới lại đến thăm cậu. Giản mộng đeo ba lô đứng lên, ngài tuyết gật đầu một cái, tớ chờ cậu. Giản mộng thấy mộ Dung Kiệt đi tới, thần sắc có chút hốt hoảng muốn né tránh, thiếu ra mộ Dung. Mộ Dung Kiệt ừ một tiếng, không có nhìn cô. Đi thẳng tới bên cạnh Ngài Tuyết, bảo bối có chỗ nào không thoải mái? Ngài Tuyết lắc đầu một cái, em đói bụng. Mộ Dung Kiệt sững sốt, em chưa ăn cơm sao? Ngài Tuyết liếc nhìn lạnh băng, khóe miệng nhếch lên, em ngoài muốn ăn cháo, cối không mua. Ánh mắt Mộ Dung Kiệt trở nên lạnh lẽo, không chút thiện cảm nào nhìn lạnh băng, sắc mặt lạnh băng lập tức tối sầm, Cô nhóc này rõ ràng đang trả đũa mình. Cô ấy có kêu đói với mình lúc nào đâu. Tôi lập tức đi chuẩn bị. Trong chốc lát, lệnh băng xách một phần cháo lóng hồi đem tới trước ngải tuyết. ngài tuyết mở ra vừa nhìn vừa cười nham hiểm. Kiệt, hôm nay em muốn ăn cháo trứng muối thịt lạc, không muốn ăn cháo cá. Một ánh mắt mộ Dũng Kiệt ném tới ra hiệu cho lệnh băng. Thời điểm cô lặp lại lần nữa, lệnh băng rõ ràng có chút không kiên nhẫn. ngài tuyết nháy nháy mắt, không phải tôi nói muốn ăn cháo trứng muối thịt nạc, không cần cháo cá sao? Mộ dung kiệt ngây người một hồi lâu, nhìn ngài tuyết có chút kỳ quái. nhà đầu này từ lúc nào lại soi mói, bắt bẻ như vậy? nhìn gương mặt lệnh băng một màu đen, trong lòng đại khái đã hiểu. Buồn cười nâng khuấy môi lên Ngoan, anh giúp em đổi cháo cá lại là được ngài tuyết gật đầu một cái Cũng không muốn làm khó khúc gỗ kia Nhưng trên mặt vẫn như cũ không buông tha cho người ta Em cần cháo trứng muối thịt nạc Không cần cháo cá Chính là cháo thịt nạc Chị nhớ kỹ nha ngài tuyết nhìn lạnh băng cắn răng nghiến lợi Tức giận tích tụ trong lòng Nãy giờ cũng trôi đi bớt Ai bảo cô ấy cứ lệnh lùng với mình. Hết chương 86. Chương 87. Cưng chiều vô đối. Phần 1. Gương mặt lạnh băng từ màu đen chuyển sang màu xanh. Nắm tay thật chặt khiến cho các đốt xương phát ra tiếng kênh kết. Mộ Dung Kiệt không hài lòng nói. lạnh băng. Cô có, có thể đi ra ngoài. Lạnh băng nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường. Phải. Cô nhắc này mình chắc không nổi ngài tuyết dùng sức mí môi Tâm tình thật tốt Mộ Dung Kiệt tự tay rút cho cô từng muỗng cháo Cảm thấy thật hạnh phúc Định đoạt lại Ăn từng ngụm Chậm một chút Ăn xong rồi bảo cô ấy mua cái khác Tâm trạng mộ Dung Kiệt cuối cùng cũng dễ chịu một chút Bảo bối của anh cũng vui vẻ trở lại Đưa tay lau khuấy miệng cho cô Ngài tuyết cả kinh sới đem cả muỗng cháo đầy vào miệng Khụ, khụ, khụ, khụ, khụ Ngài tuyết ho đến đỏ bừng cả mặt Mộ Dung Kiệt luống cuống tay chân dắt một ni nước cho cô uống Nhẹ nhàng vớt lưng cho cô Khá hơn chút nào không? Mộ Dung Kiệt lo lắng hỏi Ngài tuyết ho nhẹ, mím môi nhìn mộ Dung Kiệt Trong mắt anh tràn ngập sự lo lắng Quan tâm khiến Ngài Tuyết hoàng sợ Sợ mình lại đắm chìm vào tình cảm của anh không thể tự thoát ra được Cũng như không thể rời bỏ anh Quay đầu không nhìn anh nữa Trong lòng dâng lên một chút khó chịu Kiệt, nếu như em không thể sinh con cho anh Anh còn yêu em sao? Ngài Tuyết vẫn là nhịn không được muốn hỏi Tay mộ dung Kiệt cứng đờ Khẽ cười ai lái bảo bối của anh không thể sinh bảo bảo được nói hưu nói vượn gì đó coi như đây là sự thật anh cũng nhất định nghĩ ra biện pháp chữa khỏi cho cô để cho bọn họ tự nhiên có bảo bảo ngài tuyết cười khổ không có gì em chỉ tùy tiện hỏi một chút mộ dung kiệt cưng chiều ôm chầm cô đặt nụ hôn lên trán cô bảo bối chờ em xuất viện chúng ta liền kết hôn có được không ngài tuất khiếp sợ ngừng đầu nhìn anh, thấy vẻ mặt anh rất nghiêm túc, không giống như nói rợn, trong lòng càng thêm khó chịu. Nức nở nói, kiệt, không cần đối xử với em tốt như vậy. Cô không đáng, thật không đáng để anh làm như thế. Nhà đầu ngốc, anh không đối xử tốt với người nào cả. Đời này, anh chỉ đối xử tốt với em, chỉ cưng chiều một mình em, chỉ mình em thôi. Mộ Dung Kiệt nói như vậy, tuyệt đối là muốn như vậy Ngải tuyết tựa đầu vùi sâu vào trong ngực mộ Dung Kiệt Khóc không thành tiếng Một tuần lễ sau, ngải tuyết đã hồi phục Bị mộ Dung Kiệt ôm thật chặt ở trong ngực xuất viện Bảo bối muốn ăn những thứ gì, anh dẫn em đi bồi bổ Đau lòng ngắt cánh tay ngải tuyết Thế nhưng gầy thành cái bộ dáng này Ngải tuyết mẹo cổ suy nghĩ một chút Chúng ta đến con phố bánh bao hấp lần trước được không? Hết chương 8-7 Chương 8-8 Cưng chiều vô đối Phần 2 Khuấy miệng mộ dung kiệt nhích lên Còn mèo tham ăn Sao chỉ tham ăn mỗi bánh bao hấp? Ngải tuyết chù mỏ Đi mà, đi mà Giọng nói nũng nịu như vậy Mộ dung kiệt sao có thể không đi đi chứ đi làm ngài tuyết cười duyên liên tiếp ông chủ hai lồng bánh bao hấp mới vừa vào quán âm thanh của mẫu dung kiệt vang lên nhất thời thu hút bao ánh nhìn của mọi người oa wow, thật đẹp trai nha một người phụ nữ nhìn đắm đuối khiến cho bạn trai bên cạnh cố phải đến mặt Hi hi! ngài tuyết nhìn mẫu dung kiệt cười khúc khích mẫu dung kiệt nhích miệng lên cưng chiều xoa mái tóc của ngài Tuyết, nhà đầu ngốc. Bánh bao hấp đem lên, Mộ Dung Kiệt không giống như lần trước, hấp tấp nhét cả cái bánh bao vào trong miệng, nhàn nhã cầm lên hít một hơi, rồi đặt ở bên môi thổi nhẹ, xác định không nóng mới đặt vào đĩa cho ngài Tuyết. "Bà dạ, ăn đi." Mộ Dung Kiệt cười tà, ngài Tuyết vừa mới gấp bánh bao đưa tới miệng, Đột nhiên rớt xuống, nghi ngờ lỗ tai nghe lầm, không chắc hỏi lại. Anh mới vừa gọi em cái gì? Mộ Dung Kiệt cười gian xào, hơi thở nóng hổi bên tai ngải tuyết. Em quên rồi sao? Lần trước, ai đã lớn tiếng gọi anh là ông xã chỉ vì một cái bánh bao. Mộ Dung Kiệt nhìn ngải tuyết ửng đỏ như trái cà chua, vẫn không thôi trêu chọc. Ngài thức nhìn bầu không khí của họ có chút mờ ám Nhất thời đỏ mặt đến cổ Lần trước sao cô suy nghĩ một chút Muốn ăn, tự mua Em ăn cũng là tiền tôi trả đấy thôi Tự tôi, giống như không có tiền Kiệt, anh xem, tôi tốt bụng giúp anh kêu hai lồng bánh bao này Cái đó, Kiệt, anh xem Mới vừa rồi lồng bánh bao của tôi bị anh ăn một lửa Anh cũng nên trả lại cho tôi chứ Không có tiền trả sao? Gọi tôi một tiếng ông xạ Tôi liền giúp em trả Cái gì? Anh thừa dịp cháy nhà khối của à? Em không muốn gọi Ông xá Ngài tuyết chú mò Có vẻ như là sự thật Tuy nhiên nháy nháy mắt Cô nhất định không thừa nhận Vậy sao? Sao em lại không nhớ rõ Sắc mặt mộ dung kiệt tối sầm Không nhớ sao? Ngài tuyết gật đầu không chút suy nghĩ Nói gì cũng không chịu thừa nhận Quấy miệng mộ dung kiệt dân lên nụ cười lạnh Thật sự không nhớ à Bảo bối em cần phải suy nghĩ kỹ trước khi trả lời nha Ngài tuyết sợ nuốt nước miếng Vẫn còn lắc đầu Đã phủ nhận rồi Còn có thể thừa nhận sao Trung quanh nhiều người nhìn bọn họ chằm chằm như vậy Sao có thể khuất phục trước dâm uy của anh Vậy thì thật mất mặt hết chương tám tám, chương tám chín, cưng chiều vô đối phần 3 đầu lông mày của mộ dung kiệt mấp máy bảo bối, đây là do em tự chuốc lấy phiền toái a, quay đầu nhìn ông chủ bán hàng cười nói giống như chở xem kịch vui, ông chủ có người muốn ăn quỵt, hôm nay cối ăn bánh bao của ông nhưng lại quên đem tiền, ông xem thế nào? vừa nói vừa thừa dịp ngài tuyết không chú ý nháy mắt với ông chủ ông chủ vội vàng hiểu ý gật đầu vậy sao nếu không đem tiền thì ở lại chỗ tôi làm việc nhìn dung mạo cô đẹp như vậy nhất định tiệm của tôi sẽ đông khách đây không thể được ngài tuyết vừa suy nghĩ vừa nhảy dựng lên tức giận chỉ vào mặt mộ dung kiệt anh anh mộ dung kiệt nhịn cười đến nội thương anh anh cái gì bảo bối sao em lại nói chuyện lắp bắp như vậy ngài tuyết tức giận anh muốn em ở chỗ này làm việc cực khổ chịu người ta sai bảo sao giọng điệu mềm nhũn xuống mộ dung kiệt ừ một tiếng tiếp tục ăn bánh bao hấp ngài tuyết lập tức bày ra bộ dáng đáng thương anh cam lòng sao khuấy miệng mộ dung kiệt nhích lên Tại sao không? Ngải tuất đột nhiên nhớ lại một tuần trước. Mộ Dung Kiệt ôm mình nói lời ngon tiếng ngọt. Tâm trượt lạnh. Quả nhiên, đàn ông nào cũng thay đổi. Nháy mắt, đôi môi đỏ mọng vỉnh lên. Anh quên đã từng hứa gì với em sao? mà yêu thương em, luôn đối xử tốt với em. Mộ Dung Kiệt nhìn bộ dáng đáng thương như con thỏ nhỏ của cô lúc này. Tâm trạng càng thêm phấn khích. Họ khan hai tiếng, ý của anh là chỉ đối xử tốt với người phụ nữ của anh thôi, nhưng em đâu phải là phụ nữ của anh. Hai mắt ngả tuyết sáng ngời, lôi kéo cánh tay mộ rung kiệt, em không phải là người phụ nữ của anh sao? Tất nhiên, lúc lại có người phủ nhận anh không phải là chồng của cô ấy, về việc này, anh không thể không nghi ngờ. Nở lái nửa chừng dừng lại, nhìn khuôn mặt ngả tuyết tràn đầy khổ sở ngài tuyết ngây người một lúc Đáng chết, nói đi nói lại Cô cũng không chiếm được tiện nghi của anh Hạ quyết tâm Tới bên tai anh Nhỏ giọng nói Em sai rồi Cái gì, lớn tiếng một chút Mộ dung kiệt câu mày Nhà đầu này Lúc nào thì ăn nói nhỏ nhẹ như vậy Đến cả tiếng muỗi bay cũng nghe được Mặt ngài tuyết đỏ lên Lại gần anh lần nữa Vội hô to một tiếng, «Kiệt, em sai rồi, đừng để em làm việc ở nơi này!» Khuấy miệng mộ rung kiệt nhích lên, tạo thành một nụ cười mê người, làm mọi người xung quanh phải ngất ngây. Sắc mặt ngài tuyết đen lại, người đàn ông này không thể không có dáng dấp điên đảo chúng sinh như vậy sao? Mộ rung kiệt cười xong lại gần cô, Cắt chọc mỗi cuồng ngải tuyết chừng 1cm thì dừng lại. Hết chương 8-9. Chương 90. Cưng chiều vô đối. Phần 4. Ngải tuyết lúng túng đẩy anh một cái. Nhưng bị anh trực tiếp vùi trong ngực. Không thể di chuyển dù chỉ một chút. Hôn anh. Trực tiếp đưa mặt tới gần. Chờ đợi cô hôn. Mặt ngải tuyết vẫn ửng đỏ như cụ. Lúc anh vừa nói xong Càng làm khuôn mặt cô đỏ hơn cả trái cà chua Càng nhìn càng kiểu diệp ướt át Không đợi ngài tuyết có phản ứng gì Những người ngồi bên cạnh bắt đầu ổn ảo lên Hôn đi, hôn đi Bọn họ còn vui mừng hơn cả người được hôn Dường như đôi kim đồng ngọc nữ đó là đôi bạn thân của bọn họ Ngài tuyết cắn môi Tên đàn ông chết tiệt này Cố ý muốn làm khó mình mà định xoay mặt, không để ý đến anh nửa. Mộ Dung Kiệt không có kinh nghiệm chờ đợi, lém cho cô một cái lườm cảnh cáo, nâng cằm cô lên, chủ động đưa miệng áp vào miệng cô, hung hăng cắn. "A, sao cắn em, anh nằm mèo sao?" Ngài tức bị đau lưng che miệng lại, trong lòng tức giận bất bình lên tiếng. Lúc này, Mộ Dung Kiệt mới hài lòng nhếch miệng lên, Nhà đầu ngốc, anh cố ý làm em đau để em nhớ lâu một chút, anh là chồng của em, sau này phải gọi anh như vậy. Anh muốn em hôn thì em phải hôn, em quên trước kia anh nói gì sao? Không cho phép em cự tuyệt tình yêu của anh, hôn cũng là một loại hình thức thể hiện sự yêu thương, biết không? Ngài tức phi lời nói của anh mà dụ mặt xuống. Mộ Dung Kiệt, anh đừng bá đạo như vậy có được không? Lời vừa nói ra, Một cái cốc vào chán cô Nhà đầu ngốc em dám gọi anh là mộ dung kiệt Cái cắn lúc lại không đủ đau sao Hay là em còn muốn cảm thụ sự thân mật của anh lần nữa Vừa nói vừa lấn người tới Ngài tức sợ tới mức rụt cổ lại như chú rùa Không thể làm gì khác hơn là miệng cưỡng gật đầu một cái Được rồi anh nói cái gì chính là cái đó mộ dung kiệt hài lòng trước kết quả này, trong mắt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. ăn uống xong, ngài tước đem những lòng bánh bao hấp chồng lên nhau nói: trong nhà còn có lam tịch ảnh và thủy nham chưa ăn thì phải. đi khỏi tiệm, ánh mắt bất thiện, trợn mắt nhìn ông chủ bán hàng trong lòng thề: ông chở đó, ngày nào đó tôi có tiền sẽ quay lại trả đũa ông. Ánh mắt muốn giết người của cô làm ông chủ không ngừng sở chóc mũi, chê giấu vẻ trột dạ trong lòng. Một tay mộ dung kiệt lái xe, một tay không an phận đưa vào cổ áo của ngài tuyết. Ngài tuyết dùng sức gạt tay anh ra, trong lòng kêu lên. Sắc lang, người đàn ông này chắc chắn là một ác ma tái thế. Bảo bối, ngồi đàng hoàng một chút, em muốn anh lái xe xảy ra tai lạc à? Những lời này khiến ngài tuyết ngồi yên ổn lại, mặc cho anh đùa rợn. Hết chương 90, chuyện được đăng trên website chuyện.moodvn.com, nhấn Sakura để update chuyện audio mới nhất.